tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, cổ diễn đã hy sinh tính mạng để bảo vệ vị trí đại chủ thứ hai của Long Hồ Sơn, giúp giảm bớt số lượng nhân tuyển võ tiến sĩ, võ cử nhân mà cái bang được lựa chọn. Qua đó làm yếu bớt thế lực Của Im Đảng Mặc dù Im Đảng sau đó Đã gây áp lực bằng việc Chia 3 số lượng tân quân Chiếm đoạt binh quyền Xong tối thiểu thì Trường Sinh cùng Long Hồ Sơn Vẫn có chỗ dựa để tiếp tục Cuộc chiến sắp tới Cũng trong tập trước Hồn phách của cổ diễn cũng được Trương Thiện Hỗ trợ đưa tới Tử Khí Phúc địa Ở cô Lôn Sơn Theo các chuyện trước đây của phong ngự kiểu thu Như Tàn Bào, Tử Dương Tử Khí Phúc địa Là một không gian đặc biệt Thoát khỏi tam giới Nơi mạnh hồn của người tu đạo Có tu vi đỉnh cao Có thể trú ngụ Tại đó hồn phách của họ Sẽ được vĩnh sinh bất tử Nhưng chỉ có thể vào Mà không thể đi ra Còn bây giờ Chúng ta hãy cùng đến với tập tiếp theo Của bộ truyện trường sinh Và đừng quên đăng ký kênh Like và comment phía dưới video mấy các bạn cùng nghe chuyện chương sinh chương 185 đánh cược một trận. Đợi hoàng thượng rời đi, Cao thị trung chủ động đi hướng chương thiện chúc mừng. Cao thị trung mặc dù là người nghiêm đạm, lại một mực cùng Long Hồ Sơn duy trì mối quan hệ rất tốt. Chương thiện đối với hắn cũng có chút thân mật. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài điện. Đằng sau đi theo một đám người trong môn cùng thân tín của Cao thị trung. Nhìn thấy thế Long Họa Thiên cũng nghĩ Đi qua cùng Cao Thị Trung lôi kéo làm quen Lại tìm không thấy cơ hội Mắt thấy trường sinh cũng ở trên điện liền hướng trường sinh đi tới Haha Ngựa sử đại phu Trước đó có nhiều hiểu lầm Đại nhân có đại lượng Không muốn để vào trong lòng Về sau đồng điện vi thần Mong rằng ngựa sử đại phu Chiều cố ta nhiều hơn Mắt thấy Long Hạo Thiên bu lại Trực sinh cảm thấy chán ghét Lúc trước Mình 5 lần 7 lượt Xuyết nữa chết trong tay cái bang Lại tận mắt nhìn thấy cái bang đủ loại việc ác Lại thêm cái bang công tôn thờ huy ngày đó Đã từng bức bách la dưng tử Hắn làm sao có ý nghĩ Cùng Long Hạo Thiên lá mặt lá trái Bịu môi cười lạnh Dễ nói dễ nói Chỉ cần Long bang chủ Đừng có lại nhớ thương thiên tầm thần công Đừng có lại phái người Ăn cướp quan thuyền Cướp đoạt quân lương Đệ tử cái bang không còn giết hại nạn dân Gian sát dân nữ Ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ các người Long Hạ Thiên vốn định Trước mặt văn võ bà quan Hiển lộ mình khí độ cùng lòng dạ Cũng tự nhận Là trường sinh sẽ không ở trường hợp này Khiến hắn khó xử Ai có thể nghĩ tới Trường sinh vậy mà châm trọc khiêu khích Của trách tội của hắn Trực tiếp để hắn xuống đài không được Trường sinh nói xong Xoay người dưới đi Không để ý tới Long Hạ Thiên Hôm nay vào chiều Trương Mạc cũng không có mặt Trường sinh rất lo lắng thương thế của Trương Mạc Nhưng hắn cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng Không thể nghe ngóng hỏi thăm Ngày hôm qua Hắn trên lôi đài sở tác sở vi Đã bị người chỉ trích Nếu là lại quan tâm nghe ngóng hoặc là tiến đến thăm biếng, liền càng bị người nắm cán để người ta mượn cớ. Rời khỏi Hoàng Cung, tự hành cưỡi ngựa trở về ngựa sử đài. Hôm qua, lệnh cho đại đầu đem những bản án cũ năm xưa đều sửa sang lại, bao quát những án do hình bộ cùng đại lý tự thẩm tra xử lý mà chưa kết. Đại đầu trước khi đi đã đem những hồ sơ sửa sang lại, Cũng bay ở trên bàn ở công đường. Trở lại ngự sử đài. Trường sinh lên bắt đầu dần dần đọc qua. Tới gần giữa trưa. Nghe thần y đi tới. ngự sử đài đám người. Đều nhận biết nàng. Nàng không cần thông báo. Lên có thể tiến quân thần tốc. Vào thẳng nội đường. Nhìn thấy nghe thần y. Trường sinh có chút chuột dạ. Cũng may. Nghe thần y cũng không có dị dạng biểu hiện. Chỉ là vội vàng từ trong hộp cơm xuất ra đồ điểm tâm vừa nấu. Thúc hắn nhân lúc còn nóng, nếm thử. Trường sinh kiên trì nếm mấy ngụ. Vẫn được, có chút tiến bộ. Chỉ ít không phải ngũ vị trần tạc. Nghe thần y kéo tới một cái ghế, ngồi ở bên cạnh trường sinh. Ngươi buổi chiều làm gì? Thế nào? Trường sinh thuận miệng hỏi lại. Sư Sư thúc hôm qua bị thương. Người không tới nhìn nàng hay sao? Nghĩa thần y lại hỏi Ta cũng không biết nàng ở đâu trưởng sinh nói Ngay tại bảo thanh khách sạn Nghĩa tần y nói Buổi sáng ta đi qua một chuyến Đưa chút bổ ích chi vật Theo nàng nói chuyện một lát Sư thúc cũng không có gì đáng ngại Tinh thần rất tốt Ừ Trường sinh thuận miệng ngừng tiếng Cùng lúc đó từ trong đầu vội vàng suy nghĩ Nghe Thần Y tại sao muốn vào lúc này đi gặp Trương Mạc? Hôm qua trên lôi đài phát sinh sự tình Nghe Thần Y không có khả năng không biết Đối với chuyện này Nàng chẳng lẽ không có tâm nghi kỵ hay sao? Nghe Thần Y cũng không tiếp tục đàm luận Trương Mạc Mà là đổi đề tài Luận võ cuối cùng cũng kết thúc Người cũng có thể thở một ngụm Đúng vậy, Trường Sinh gật đầu Thái Bình khách sạn, cuộc đồ giá nửa năm Đã sắp bắt đầu Nghe thần y nói Nghe thất nương nói Có không ít đồ tốt Ngươi chừng nào thì rảnh Ta cùng ngươi đi khố phòng nhìn xem Nếu có gì để mắt Ta liền trực tiếp lấy đi Cũng được Trừng sinh gật đầu lần nữa Không biết vì sao Hôm nay đối mặt Nghe thần y Hắn từ đầu đến cuối có chút khó chịu Vì che giấu sự khó chịu của mình Chỉ có thể không ngừng ăn Nhưng vào lúc này Có người tới bẩm báo Hòa thượng mấy ngày trước đây Ở ngoài phủ gây sự lại tới Ngây thần y không rõ ràng cho lắm Có nhiều nghi hoặc Trừng sinh biết là Thích Huyền Minh tới Liền rời ghế đứng dậy Đi ra ngoài gặp hắn Thích Huyền Minh khẳng định là tới Để gạ đánh nhau Trên đường đi ra cổng Trừng sinh một mực nghĩ Ngây thần y sở tác sở vi Gió lạnh thổi làm cho thành tỉnh rất nhiều. Nghe thần y là nữ nhi nghe chát, tâm tư tỉ mỉ, thông minh phi thường. Đối với sự tình hôm qua, nàng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả, không có chút nào nghi kỵ, chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Nàng chủ động đi xem Trương Mặc là vì cùng Trương Mặc giữ gìn mối quan hệ, để Trương Mặc khắc phục trở ngại mặt mũi, tới gặp hắn. Không có đôi câu vài lời chỉ trích cùng truy vấn Chính là lấy lui làm tiến Đồng thời cũng chừa cho hắn đủ mặt mũi Cùng hắn hạ bực thang Nghĩ đến đây Trường sinh liền quay đầu nhìn Nghe Thần Y một chút Cách làm của Nghe Thần Y rất thông minh Kỳ thực ngay cả chính hắn cũng không biết Mình có thích trương Mạc hay không Nếu đổi thành một nữ nhân ngu xuẩn Trực tiếp cãi lộn Ngược lại dễ dàng gây nên sự phản cảm của hắn Cuối cùng Giả hóa thành thật Thấy trường sinh quay đầu Nghe tần y liền cười một tiếng Giờ khác này Trường sinh hào cảm với nàng lại tăng lên mấy phần Cùng nữ nhân thông minh Ở chung sẽ rất nhẹ nhõm Một người nữ tử Biết cho nam nhân lưu lại mặt mũi Cũng đáng được tôn trọng Đi tới cửa Quả nhiên Người tới chính là Thích Huyền Minh Nhìn thấy Thích Huyền Minh Trường sinh giờ khóc giờ cười Đại sư Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán Thích Huyền Minh chính là thiếu lâu khí đồ Không giống như tăng lữ bình thường Khiêm tốn Mà cao giọng nói Lần trước ta thua không minh bạch Không cam lòng Không cùng ngươi lại đánh một trận Ta ăn ngủ không yên Không được lòng yên tĩnh Được, được, đánh thì đánh Trường sinh bắt đắc sĩ thở dài Ngươi là đánh ở cửa Hay là vào trong viện đánh Từ cửa đi Nơi này rộng rãi Thích Huyền Minh nói Trường sinh gật đầu tháo xuống mũ ô sa Sau đó bắt đầu giải khai quan phục Nghe thần y nhận ra Thích Huyền Minh Biết hắn là cao thủ trầm ngâm qua đi rồi mở miệng nói Đại sư Chỉ vì ngươi nghĩ lại đánh một trận Tướng công nhà ta liền muốn cùng ngươi đánh một trận. Đại sư làm như vậy không phải có chút bất cận nhân tình ép buộc người khác hay sao. Thích huyền minh mặc dù là hòa thượng, ngôn hành cử chỉ lại không có điểm nào giống hòa thượng. Tư duy dị thường nhanh nhẹn, thuận miệng cười nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ngươi thần y không có nói tiếp, mà là quay đầu cười nhìn về phía trường sinh. Trưởng sinh đối với Thích Huyền Minh Nhân Phẩm Cùng Võ Công đều rất yêu thích Sớm có ý chiêu nạc Mắt thấy nghe thần y bắt cầu Liền thuận thế nói tiếp Đại sư Có dám hay không đánh cược một trận Haha ha, Thích Huyền Minh cười Thích Huyền Minh cởi mở cười to Bần tăng nếu như thua Nguyện vì ngươi xuất lực 3 năm Bần tăng nếu như thắng Ngươi đưa bần tăng Hoàng kim 3.000 lượng thì thế nào? Đại sư là người xuất gia Tứ đại sai không? Không phải xem tiền tài như cặn bã hay sao?" Trưởng sinh cười hỏi. Trước đây, Bần tăng cũng cho rằng tiền tài vô dụng. Thích Huệ Minh nói. Nhưng mấy ngày trước đây, người đưa cho Bần tăng một thỏi ngân lượng. Bần tăng lúc này mới phát hiện, tiền tài có thể gia tốc Phật pháp lĩnh hội, chỉ có thể hưởng hết vinh hoa phú quý mới có thể nhìn thấu tình người ấm lạnh. Bỏ qua canh thừa thịt nguội Dòng chi tục phấn Tính không được cái gì Bỏ qua cẩm y ngọc thực Mỹ nữ kiều nương Mới khảo nghiệm nghị lực cùng định lực Nói có lý Trưởng sinh nghiêm mặt gợt đầu Chưa từng có được Liền không có quyền bình luận Đại sư nghĩ tăng thêm dụ hoặc Tăng lên trở ngại Dùng cái này ma luyện tâm tính cùng ý chí Bất quá đại sư Ngài liền không sợ, mình ăn tủy trong xương, Mới biết liếm nó cũng ngon, chẳng luôn ma đạo hay sao?" Thích phải mình cười ha ha. "Ta không sợ. Đại sư, 3000 lượng có đủ hay không?" Nghe thần y so với Trường Sinh càng mạnh tay bỏ tiền. "5000 lượng đi, nếu như ngày thắng, chúng ta đưa ngài hoàng kim 5000 lượng. Bất luận ngài muốn làm cái gì, 5000 lượng hoàng kim đều đầy đủ." Nếu như ngày thua Liền theo tướng công nhà ta 5 năm Thế thế nào Ngắn ngủi trầm ngâm Thích huyền minh trịnh trọng gật đầu Hảo Quân tử nhất ngôn Trường sinh cao giọng nói Tứ mã nan truy Thích huyền minh nghe mặt đáp lại Trường sinh đi xuống bậc thang Hai người đối diện đứng thẳng Nhưng vào lúc này Nghi thần y vừa lợn tiếng nói Đại sư Cho dù ngài thua 5.000 lượng hoàng kim Chúng ta vẫn sẽ đưa cho ngài Thích huyền minh cười ha ha Làm bộ lên tay Trường sinh giữ vững tinh thần Ngưng thần đối mặt Thích huyền minh vẫn là chủ động đoạt công Thi triển vẫn là đại lực kim cương trưởng Phật môn công phu đặc điểm lớn nhất Liền là thuần dương cương mãnh Lấy cương khắc nhu con đường Phật môn công phu đặc điểm này Là từ Phật môn giáo nghĩa quyết định Phật môn cho rằng Ta không ép chính Chỉ cần quang minh đủ cường đại Liền nhất định có thể chiến thắng bóng tối Trường sinh thi triển võ công Mặc dù là tự sáng tạo Lại lấy hỗn nguyên thần công Tiềm ẩn ảnh hưởng Kỳ thực vẫn là đạo gia đường đi Vô chiêu thắng Hữu chiêu Kỳ thực chính là đạo gia pháp môn vô hình Dưới cái nhìn của người trong đạo môn Xem âm dương, càn khôn Thiên địa, chính tà Đều là tương đương Cũng không có trời sinh phân chia mạnh hiếu Cũng không phải là ma cao một thước Đạo cao một trượng Chính là bởi vì biết âm dương Hoàn toàn bình quân Chính tà lực lượng tương đương Cho nên liền truy cầu thuận thế mà làm Giảng cứu âm dương trao đổi Ngay thẳng nói đến Liền là đối mặt bóng tối Cũng không phải là đơn thuần Lấy quang minh cưỡng ép chèn ép Mà là hướng theo đà phát triển Lập tức chuyển đổi Lại nói Chính là Phật môn giáo nghĩa cũng tốt Võ công cũng được Đều chỉ là phiến diện truy cầu Thuần dương quang minh Mà đạo gia giáo nghĩa cùng võ công theo đuổi Thì là khống chế Cùng lúc âm dương hài cỗ lực lượng Mắt thấy đại lực kim cương trưởng Thắng không được trường sinh Thích huyền minh bắt đầu biến chiêu Đối với thích huyền minh biến chiêu Trường sinh cũng không cho rằng Có tác dụng gì Lại biến chiêu thế nào Đi vẫn là con đường thuần dương công chính Thiếu đi vật cực tất phản Khổ tận cam lai Âm dương biến hóa Hai người luận võ So chiêu rất nhanh Đưa tới đại lượng người vây xem Bình tĩnh mà xem Thì chiêu thức của thích huyền minh Đẹp mắt hơn so với trường sinh Quyền cước sinh phong Hổ hổ sinh huy, mà trường sinh thì giống nước chảy bèo trôi, thuyền con theo gió phiêu lãng liễu rủ. Mà kệ thích huyền minh như thế nào ra chiêu, biến chiêu, hắn đều có thể rảnh rang ứng đối, biến nguy thành an. Lúc trước luận võ, thích huyền minh bị trường sinh phá khổ luyện công phu. Mắt thấy đánh lâu không xong, thích huyền minh rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa thi xuất kim trung cháo, dùng cái này từ bỏ phòng thủ. Đem tất cả tinh lực toàn bộ Dùng để tấn công Kỳ thực Trường sinh sớm đã nghĩ ra cách khắc địch Nhưng trước mắt bao người Hắn có ý cho Thích Huyền Minh Giữ lại mặt mũi Liền cùng hắn tiếp tục công thủ chiến đấu Một mực đánh tới buổi trưa bao khắc Mới ra chiêu công phá phòng thủ Lần trước Thích Huyền Minh Thua quả thực rất út ức Lần này thua càng thêm út ức Lo lắng trường sinh thông qua kinh lạc huyệt đạo Phá mình khổ luyện công phu Thích huyền minh ra chiêu Sẽ tận lực bảo vệ kinh lạc yếu huyệt của mình Nhưng hắn làm sao Cũng không nghĩ ra Trường sinh vậy mà xuất ra linh khí Công kích hai bên sườn của hắn Cùng dưới nách Loại đấu pháp này Kỳ thực liền là ngấm ngầm chỉ điểm hắn Mới đầu Thích huyền minh còn có thể cưỡng ép nhẫn hại Đến cuối cùng Thực sự nhịn không được Tức giận lùi lại A à, phiền chết Ngươi đây là cái gì đâu Pháp Ngươi có thể hay không giảm điểm quy củ Trường sinh cười mà không nói Thôi không đánh Ta đánh không lại ngươi Lấy tiền, lấy tiền ra đây Trường sinh chơi 186 Mưu đồ chuẩn bị Lúc này Ngoài cửa ngự sử đài Đã tụ tập đại lượng người vây quanh Nhiều người phức tạp Trường sinh liền hướng Thích Huyền Minh vẫy tay ra hiệu hắn theo mình Cùng ngây thần y đi vào nói chuyện Thích Huyền Minh Mặc dù thua rất ấm ức Nhưng cũng tính tâm phục khẩu phục Bởi vì hắn biết Cho dù tiếp tục đánh một trận Cũng sẽ là kết quả như vậy Trưởng sinh mang theo Thích Huyền Minh Đi vào cung đường Phần chủ khách ngồi xuống Sau đó Sai người đi hô Người phụ trách lĩnh hầu ngự sử Tiểu đạo trưởng Chúng ta nói chuyện Người hô người bên ngoài tới làm cái gì Thích Huyền Minh không hiểu Đại sư có chơi có chịu Trưởng sinh cười nói Từ hôm nay trở đi Người chính là ngự sử đài bổ khoái Thích Huuyền Minh mặt lộ vẻ ủ hoài Tr trườngng Sin mặt nói đại sư nhận lời ngươi 5.000 lượng Hoàng Kim chúng ta quyết không nốt lời nhưng ngươi không đánh thắng ta sau này 5 năm, năm ngươi sợ là khó được tự do Thíchuuyền Minh cũng là dứt khoát được ta liền vì ngươi 5 năm, năm làm tạp dịch không phải là tạp dịch mà là bổ khoái Tr trường Sin buồn Tóm lại là không được tự do, tạp dịch bổ khoái cũng không quá khác nhau. Thích huyền minh thở dài. Một bên nghe thần y, nghi ngờ nhìn về phía trường sinh. Nàng biết trường sinh rất thưởng thức thích huyền minh. Lại không rõ trường sinh vì cái gì hạn chế tự do của thích huyền minh. Cần phải biết, loại hành động này rất dễ dàng gây nên sự phản cảm cùng chán ghét của thích huyền minh. Trường sinh lúc này cũng không tiện giải thích Chỉ có thể hướng nghe thần y cười cười Không bao lâu Lĩnh hầu ngựa sử đi vào Trường sinh đem Thích Huyền Minh Dẫn kiến cho Lĩnh hầu ngựa sử Mệnh cho Thích Huyền Minh Đăng ký danh sách Sắp xếp vào đội ngũ bổ khoái Quan cùng lại Mặc dù đều là quan sai Lại có cách biệt một trời Quan là có phẩm cấp Mà lại thì không có phẩm cấp Bổ khoái thuộc về lại Đệ vị thấp hơn quan Lĩnh hầu ngựa sử phụ trách sự tình Đối với bản bộ quan lại Chức trách ngay ở trong đầu Trường sinh sau đó Đem những việc làm hàng ngày Của bổ khoái Nói với Thích Huyền Minh Khi nào phiên trực Khi nào luyện võ Bao quát ăn mặc Yêu cầu cũng cần tuân thủ điều lệ nào Lĩnh Hầu Ngựa Sử nói trôi chảy Thích Huyền Minh Nghe thì ủe hoài Hắn sở dĩ bị thiếu lương tự đuổi ra ngoài Cũng là bởi vì hắn không thích ước thúc Nhiều lần trái với thanh quy giới luật Bây giờ nhất thời đầu óc phát sốt Lại mất đi 5 năm tự do Mắt thấy Thích Huyền Minh Phạn phần ủe hoài Chứng sinh cảm giác thời cơ chín 90 Liền đánh gãy lời của Lĩnh Hầu Ngự Sử Được rồi Đừng nói nữa Những điều lệ này Là từ đời nhà Tần ức thúc cái đám bổ khoái bao cỏ Huyền Minh Đại Sư Chính là cao thủ tuyệt thế Hạ có thể cùng những tên bổ khoái Bất học vô thuật Nói nhập là một Thích Huyền Minh Mặc dù thẳng thắn lại cực kỳ thông minh Nghe được lời của Trường Sinh Không đợi hắn nói xong Liền ngắt lời hắn Các người nhà môn có bao nhiêu bổ khoái Bất học vô thuật bao cỏ Nghe Thích Huyền Minh lặp lại lời mình Trường sinh liền biết Thích Huyền Minh đã đoán được Mình chân thực ý nghĩ 300 Thích Huyền Minh gần đầu nói Người đã nghĩ để ta dạy bảo bọn hắn Tập võ luyện công Như vậy đi cho ta 3 năm Ta để bọn hắn mỗi người Để có thể một mình đảm đưa một phía Về phần ngày bình thường Ta làm cái gì người cũng đừng quản Ta không chờ được 3 năm Nhiều nhất là hai năm. Trường sinh nói. Hai năm. Thích Huyền Minh nhớ mày trầm ngâm. Sau một lát trịnh trọng gần đầu. Được. Hẳn là cũng đủ. Thích Huyền Minh đã nhận lời. Trường sinh liền mệnh cho lĩnh hầu Ngự sử. Thông báo giao ý. Tập hợp bổ khoái. Sau đó tự mình mang theo Thích Huyền Minh. Tiến đến cùng mọi người gặp nhau. Hẳn đối với Thích Huyền Minh tuyệt đối tín nhiệm hoàn toàn ủy quyền. Kẻ nào không nghe lời hoặc là không chịu nổi quọt rửa, Thích Huyền Minh có thể trực tiếp đuổi đi. Sau đó, lại gọi tới lão tiên sinh phụ trách hồ phòng, nói cho hắn biết Thích Huyền Minh có thể tùy ý lãnh ngân lượng. Một bên nghe thần y không bỏ lỡ cơ hội bổ sung một câu, nói sau đó, ngay ra sẽ phái người đưa tới hoàng kim 5000 lượng cung cấp Thích huyền minh lạnh dụng Khai báo xong xuôi Thích huyền minh cũng không có nóng lòng rời đi Mà là lưu tại Diễn võ trường Dần dần kiểm tra Võ nghệ của đám bổ khoái Nghe thần y muốn về Phái người đưa tiền đến Trường sinh liền đi theo phía sau Đưa tiễn hàng Nguyên lai like người là muốn Hắn dạy dỗ võ nghệ cho bổ khoái Nghe thần y cười nói Trừng sinh đắc ý gần đầu Loại này giáo đầu Cũng không phải là dùng tiền có thể mời được Kẻ này tinh thông tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Mà Thiếu Lâm võ công Lại sở trường cương mãnh Thích hợp nhất Người ngộ tính không cao Lại chăm chỉ khắc khổ luyện tập Ngự sử đài 300 bổ khoái Giao cho hắn đến dạy bảo là thích hợp nhất Không ra 2 năm Hà là có thể Có một hổ lang đội quân Lấy một trọi 10 Ngươi vừa rồi Vì cái gì không trực tiếp nói về hắn Nhất định cứ phải vòng vèo lượn quanh Nghi tờ ni thuận miệng hỏi Trường sinh đáp Người còn không nhìn ra được hay sao Kẻ này mặc dù bị Thiếu Lâm tự đuổi ra Lại là một lòng hứng Phật Nếu như ta trực tiếp để hắn truyền thụ Thiếu Lâm Võ Công cho đám bổ khoái Hắn cho ta nói một câu Thiếu Lâm Võ Công bí mật không truyền ra ngoài Thì làm sao bây giờ Giống như loại người này Người lùi kẻo hắn Hắn còn không nhất định đi theo ngươi Điều ngươi phải làm Là để chính hắn tự mình đi qua ha ha đúng là như vậy Người thần y cười nói Bởi vì cái gọi là Lúc tới tất cả Thiên địa độc lực Vận khí của ngươi thật tốt Vậy mà lại có người Cho ngươi đưa gối đầu Trường sinh gần đầu Rồi mở miệng hỏi Ngươi thấy người này như thế nào Ngươi chỉ ý gì? Nghe thần y hỏi Đều nói một chút Trường sinh thuận miệng nói Nghe thần y nghĩ nghĩ Rồi mở miệng nói ra Cây cao chịu gió lớn Người giỏi lắm dèm pha Người này thiếu lâm Không chỗ dung Khả năng là bởi vì hắn quá mức xuất chúng Làm sự tình Không được tăng lữ bình thường tán đồng Trường sinh đồng ý gật đầu Đúng ta cũng cho rằng như vậy Người này là có trí lớn Tăng nhân bình thường Đem tiểu sắc tài vận Coi như hồng thủy mạnh thú Chỉ sợ tránh không kịp Mà hắn lại đi phương pháp tránh ngược Tự nhập hồng trần Lấy thân thử nghiệm Cái này cần lớn lao dũng khí Hắn cách làm này Giống như địa tạng vương Bồ Tát Ta không vào Ai vào địa ngục Có chỗ dị khúc đồng công Chúng ta 5.000 lượng hoàng kim Có thể để cho hắn nếm thử hết nhân gian phủ quý. Tận hưởng hồng trần muôn màu. Kết quả không ngoài hai loại. Hắn không chế được liền thành đại công đức. Hắn không chế không được liền sẽ bị phá hủy. Có đạo lý. Nghe thần y gật đầu. Lúc này hai người đã đi tới cổng. Nghe thần y thuộm miệng hỏi. Ngươi chừng nào thì đi thăm sư thúc. Trường sinh mới được. Một vị võ giáo đầu lợi hại Tâm tình rất tốt Suy nghĩ liền nhanh nhẹn Thuộm miệng nói ra Qua nhìn xem cũng được Bất quá ta một mình đi không thích hợp Ta hôm qua lên đài Đã có người ác độc nói xấu Lên án chửi bới Như vậy đi Ngươi trở về lấy chút lễ vật Buổi chiều lại theo ta đi một chuyến Được nghe thần y mỉm cười ứng tiếng Đưa tiễn nghề thần y, trường sinh trở lại công đường tiếp tục đọc qua những bản án hồ sơ mà trước đó chưa giải quyết. Ngựa sử đài chẳng những đôn đốc quan ở Kinh Thành. Hàng năm xuân thu hai mùa còn muốn phái ra liêm phòng xứ tuần hành xem xét chính vụ. Trước đây, ngựa sử đại phu một mực chống chỗ tăng thêm bên trên không yên ổn. Thu tuần, liền chưa từng tiến hành. Mà hôm nay, Triều đình muốn chủ hoạch kiến lập 30 vạn tân quân, tất sẽ cần đại lượng vàng bạc quân lương. Sáng nay trên triều đình, hoàng đã dùng ánh mắt hường hắn thụ ý để hắn hỗ trợ tụ tài nuôi quân. Mau chóng gom góp quân lương, chỉ có thể chi minh hai đường. Bản thân hắn lưu ở Trường An, nghĩ cách bắt chẹt những quan viên ở kinh thành, lại phải ra hơn 10 liêm phòng sứ Đi xem xét bắt chẹt những quan viên địa phương Bắt chẹt cùng đe dọa Về bản chất là khác nhau Bắt chẹt điều kiện tiên quyết Là bắt được những nhược điểm Của các vị quan viên này Mà hắn sở dĩ Đem những bản án cũ không giải quyết được năm xưa Toàn bộ lật ra Chính là vì từ trong đó Tìm kiếm manh mối Phàm là vụ án không giải quyết được Mười phần có 89 Đều là có quan viên trong bóng tối Bao che kéo dài Mặc kệ mình tại trường an bắt chẹt Hay là liêm phòng xứ Đi xem xét bắt chẹt Trong tay đều cần phải có chút chứng cứ Mới làm được Bắt chẹt Dùng từ này nghe cũng không hay lắm Bất quá So với định tội xét nhà Những quan viên lớn nhỏ kia Có lẽ còn là ưa thích Bị dọa dẫm bắt chẹt Trường sinh một bên đọc Một bên khi chép Lo lắng manh mối quá nhiều Có chỗ sơ hở Cũng sẽ nâng bút phác họa ngự sử đài Vốn là chỗ yên tĩnh Lúc này đã không còn yên tĩnh Phía đông diện võ trường Thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm Của đám bổ khoái Cùng với tiếng giận mắng của Thích Huyền Minh Kỳ thực Cũng không trách Thích Huyền Minh sốt ruột ra hỏa này Tiếp củ khoai nóng bỏng trong tay. Bọn bổ khoái này một ngày không thể một mình đảm đưa một phía. Hắn liền một ngày không được tự do. Đối với sự vội vàng của Thích huyền Minh, trường sinh cảm thấy vui mừng. Mặc dù hắn cùng Thích Huyền Minh ước định là hai năm, lại chỉ là để mê hoặc im đả, tạo trường nhãn pháp. Bởi vì thời điểm Thích Huyền Minh chỉ điểm những bộ khoái này, Không có khả năng không một lời nhắc tới thời gian cùng kỳ hạn Chỉ cần hắn đề cập qua kỳ hạn Tin tức liền sẽ truyền tới trong tay của Yêm Đảng Yêm Đảng sẽ bởi vậy Ngộ nhận là hắn có thể sẽ sau 2 năm mới động thủ Kỳ thực hắn trạng thái lý tưởng nhất Chính là trong vòng 3 tháng diệt trừ Yêm Đảng 3 tháng tự nhiên không đạt được hiệu quả như hai năm Nhưng 3 tháng chăm học khổ luyện, võ nghệ của những bộ khoái này cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Về phần hắn không cùng Ngê Thần Y lộ ra chân thực ý nghĩ, chính là để tránh cho phức tạp. Có một số việc, hắn chẳng những sẽ không nói cho nghe Thần Y, ngay cả Trương Thiện cùng Trương Mạc cũng sẽ không nói. Buổi chiều giờ mùi, nghe Thần Y cùng xe ngựa vận chuyển Hoàng Kim cùng đến. Thời điểm Hoàng Kim nhập kho Trừng sinh phái người gọi tới Thích Huyền Minh Để hắn tận mắt thấy Hoàng Kim đã vận đến Bất quá Thích Huyền Minh tâm tư Căn bản không ở chỗ này Hắn là luyện võ kỳ tài hiếm thấy Hắn coi đám bổ khoái này Ngay cả công phu mèo quào Cũng không bằng Bởi vì ngựa sử đài Cách bảo thanh khách sạn cũng không xa Trường sinh cùng Nghê Thần Y liền đi bộ tới Trương Mạc tại bảo thanh khách sạn dựng thương Chuyện này cũng không phải là bí mật gì Đại lượng đạo nhân Cùng đạo gia tín đồ Đều tới thăm Đám người nguyên bản còn đang suy đoán Trường sinh đối với Trương Mạc tâm thái Lần này Thầy hắn cùng Ngê Thần Y cùng đến Liền giải thích hết khó hiểu lo lắng Không làm cho hắn chịu điều tiếng Trương Mạc có thương tích trong người Vốn cần tịnh dưỡng Nhưng đám người tịnh tình không thể chối từ Ai đến đây thăm viếng Nàng cũng không tiện đóng cửa không thấy Chỉ có thể lên dây có tinh thần Dần dần gặp nhau Cũng may Tất cả mọi người không trì hoãn lề mề Ngắn gọn quan tâm thăm hỏi Liền cáo từ rời đi Trường sinh vốn cho rằng Khi mình gặp lại Trương Mạc Sẽ khó chịu Nhìn thế nàng lại phát hiện Mình giống như cũng không phải khó chịu gì Mà thái độ của Trương Mạc Cũng rất là tự nhiên Không có bất kỳ khác thường gì Ngay tại lúc hai người Gặp gỡ Trương Mạc Rồi muốn rời khỏi Có nội thị đến bọn hắn mặc dù mang tới bổ khí sực vật Lại cũng không đơn thuần tới cửa Mà là đến tuyên chỉ Chỉ nói Đạo gia đạo âm dương thuận thiên ứng nhân Đạo gia đạo dưỡng sinh Kéo dài tuổi thọ Cho nên thỉnh Trương mặc khỏi hẳn Rồi tiến cung đến hậu cung phi tần Giảng kinh thuyết pháp truyền thụ dưỡng sinh trí thuật Đối với thánh chỉ đột nhiên xuất hiện Trước mặt lộ ra có chút ngoài ý muốn Mà đám người phe mình Chờ ở ngoài cửa Cũng không rõ ràng cho lắm Mắt thấy trên khay Còn có một quyển thánh chỉ Nghe thần y liền lấy xuống bên hông túi tiền vụng trộn kín đáo Đưa cho chuyển chỉ thái giám Nói rõ thân phận của mình Rồi thấp giọng tìm hiểu tin tức Bởi vậy mới biết được Một đạo thanh chỉ khác Là họ cho một vị Phật môn sư thái Cũng là mời nàng tới hậu cung Để giảng kinh thuyết pháp cho Phi Tần Kể từ đó Đáo người bừng tỉnh đại ngộ Hậu cung Phi Tần Đều là cô gái trẻ tuổi Đạo sĩ hòa thượng Khẳng định không tiện đi vào Thỉnh nữ tử đạo nhân Cùng Nico đi qua giảng kinh cho các nàng Cũng không khó lý giải Sau khi thăm hỏi chương mặt Nghe thần y liền gợi ý Đi Thái Bình khách sạn Đi dạo Trường sinh chỉ nói công vụ bề bộn Mấy ngày nữa lại nói Cùng nghe thần y chia tay trở về Trở lại ngự sử đài Tiếp tục dựa vào bàn Đọc qua hồ sơ Thẳng đến lúc canh ba Mới xem xét hết tất cả hồ sơ Rồi trở về phòng nghỉ ngơi Ngày kế tiếp Trường sinh không tiếp tục vào chiều, mà là đem ngựa sử đài, hai mươi mấy tên giám sát ngựa sử, triệu tập tới cùng một chỗ. Thương nghị ngoại phái tuần tra, chi tiết kế hoạch. Trường sinh, chương 187 gom góp ngân lượng Liêm phòng xứ Ngự xử làm chức trách là giám sát quan viên phân phó địa phương các nơi chức phận mà phần lớn quan viên đều tồn tại cái dạng vấn đề này bị tra ra vấn đề muốn trốn khỏi trách phạt cũng chỉ có thể nghĩ cách hối lộ liêm phòng xứ ngự xử cho nên ai cũng biết liêm phòng xứ Ngự xử là công việc béo bở một đám ngựa xử Nghe nói muốn rời kinh tuần tra Không che giấu được trong lòng hưng phấn Tầm mắt mọi người Đều nhìn chăm chăm trường sinh Chờ hắn ủy nhiệm sai khiến Trường sinh ngồi tại chính Bắc chủ vị Một mực không nói gì Hắn đang suy nghĩ Nên nói thế nào cho phù hợp Hắn là muốn cho Những ngự sử này Xuống dưới thay triều đình vơ vét của cải Nhưng là Nếu tham quan ô lại Chỉ cần tặng bạc Liền có thể tha tội Chẳng phải là cổ vũ Quan viên địa phương Ăn hối lộ trái pháp luật thói xấu Mà trước mắt Triều đình đang vào thời khắc dùng tiền Chỉ có biện pháp này Mới đưa đến tiền nhanh nhất Trừng mực rất khó nắm Nếu như thụ ý Ngự sử đi dọa dẫm bắt chẹt Quan viên địa phương Liền có thể hại những ngự sử này Cho dù bọn hắn Đem bắt chẹt nhân lượng Toàn bộ nộp lên Xung làm quân lương Cũng sẽ bị người nắm cán Để người mượn cớ Ngày sau Triều đình một khi dẹp yên chiến loạn Rất có thể Sẽ thu về Tính sổ sách Những ngựa sử này Là làm việc tốt Trên lưng Lại là oan ức Trường sinh nãy giờ không nói gì Đám người Liền không biết Hắn suy nghĩ thế nào Càng chờ Càng khẩn trương Càng chờ càng thấp thỏ trầm ngâm thật lâu Trường sinh cuối cùng mở miệng Không có bất kỳ ám chỉ gì Hoặc thụ ý Nói tất cả đều là tiếng phổ thông Giảng tất cả đều là luật pháp Yêu cầu tất cả ngựa xử Theo lẽ công bằng tuần tra Chi tiết về tấu 24 tên ngựa xử Toàn bộ thả ra Tuần tra đạo châu quận huyện Lộ tuyến cũng không phải là hắn chỉ định mà là từ các ngựa sử bốc thăm rút ra. Trường sinh trong tay còn có không ít manh mối của các bản án năm xưa chưa giải quyết. Sau khi xác định tuần tra lộ tuyến, đem những đầu bối này phân biệt phát cho ngựa sử, mệnh cho đám bọn hắn tuần tra đồng thời tiến hành điều tra. Liêm phòng xứ ngựa sử không giống với khâm sai. Ngựa sử đài vốn là tự hành sai khiến, Cũng không cần cái gì nghi trượng trận thế khinh xa giản từ Mỗi người mang theo mấy tên tùy tùng Liền có thể xuất phát Hôm nay nghị định Làm tốt công văn Ngày mai liền đi Hội nghị kết thúc Các ngựa sử xuống dưới chia ra chuẩn bị Trường sinh ngồi tại vị trí Chủ vị công đường Nhắm mắt suy nghĩ Hắn biết rõ Hoàng thượng vì cái gì Bổ nhiệm hắn làm ngựa sử đại phu Vô cùng rõ ràng Ngựa sử đại phu là nhân vật gì? Chính mình là một cây đao mà Hoàng thượng dùng để đối phó im Đảng cùng tham quan ô lại. Là nhân vật cõng nồi đen, chiều chính một khi ổn định lại, chức ngự sử đại phu của mình cũng liền làm tới đỉnh điểm. Trong khoảng thời gian chủ chính ngự sử đài trường sinh có thể tùy ý làm bệnh mà lại không thể ăn hối lộ trái pháp luật. Mà hắn cũng không muốn liên lụy người phía dưới. Tiền còn phải nghĩ biện pháp gom góp. Nhưng không thể dùng phương pháp dọa dẫm bắt chẹt. Dù sao, người đã đắc tội không ít. Cũng không sợ lại đắc tội nhiều thêm mấy cái. Một khi thẩm tra thật có vấn đề. Trực tiếp bắt người xét nhà. Như vậy, có được ngân lượng càng nhiều. Ngoài ra, liêm phòng xứ ngựa xử, phân phó các nơi tuần tra cũng là cần thời gian. Chờ tới chỗ quan viên ăn hối lộ, trái pháp luật, manh mối toàn bộ tập hợp về. Phía bên mình, công tác chuẩn bị diệt trừ im Đảng hẳn lạ cũng tiến hành không sai biệt lắm. Đến lúc đó, ngự sửa đai bổ khoái, hẳn là có khả năng đại nhậm. Cùng một chỗ động thủ, một mẻ hốt gọn. Trước đây, có cái nan đề một mực khốn nhiễu hắn, đó chính là thần sách quân. Cùng những chú quân xung quanh Trường An Binh quyền toàn trong tay im Đảng Lần này Triều đình trù hoạch Kiến lập tân quân liền là thời cơ rất tốt Trương thiện trong tay Một khi có binh liền có thể ổn định cục diện thừa cơ đoạt lấy binh quyền Thần sách quân Cùng chú quân xung quanh Trường An Theo mạch suy nghĩ Trường sinh cũng không có nóng lòng mở mắt Mà là đem chân gác lên trên bàn xử án Tiếp tục nhắm mắt, điều chỉnh cảm xúc Người ở bên ngoài Nhìn hắn Hiện tại là Xuân Phong đắc ý Chẳng những luận võ trọn rể Đoạt giải nhất Ôm mỹ nhân về Lại vũ cử chiến thắng Thuận lợi nhập sĩ Cùng thân cư cao vị Thật tình không biết Trước mắt hắn những thứ này Cũng không phải là những điều hắn muốn Về phần trường sinh Đến tuột cùng muốn cái gì Bản thân hắn còn không biết Muốn xác định chân chính mình muốn cái gì Cũng không dễ dàng Đại bộ phận người trưởng thành Cũng không biết mình chân chính muốn cái gì Huống tri Hắn vẫn chỉ có 15 tuổi Ngay cả mình thích ai Cũng không biết Làm sao có thể biết được Đến tuần cùng mình muốn cái gì Dương Khai đã đưa quan tài cổ diễn Trở lại thôn quê Đại đầu đồng hành Cũng thừa cơ về nhà thăm viếng Lần này lại đem ngự sử đài Ngựa sử phái ra ngự sử đài tức thời lộ ra Vẻ vắng lạnh rất nhiều Thích huyền minh vừa đến ngự sử đài bổ khoái Xem như xui xẻo Thiếu lâm võ công kỳ thực Cũng không huyền diệu Thiếu lâm võ công sở dĩ có thể Danh dương thiên hạ Một bộ phận nguyên nhân rất lớn Là bởi vì hòa thượng thiếu lâm Luyện võ khắc khổ Thích huyền minh trực tiếp lấy ra Thiếu lâm tự huấn luyện võ tăng phương pháp Mà đối đãi những đám bồ khoái này Khiến cho bọn hắn khó chịu vất vả Không ngừng kêu khổ Bất quá Kêu khổ thì kêu khổ Lại không có người nửa đường bỏ cuộc Từ khi trường sinh Một lần đi qua Ngự sử đài cơm canh tốt lên rất nhiều Bổng lộc đáy ngộ cũng tăng lên không ít Còn cho bọn hắn phối hợp cưỡi ngựa Tất cả mọi người cũng biết Phần tội này sẽ không nhận không Bất kỳ cái gì trưởng thành Đều mang theo gian khổ cùng thống khổ Trương mặc sau khi thương thế lành Liền tiền cung Sau đó liền không có tin tức Trương thiện mấy người Cũng cầm triều đình công văn Rời đi trường an Tới các nơi chiêu mộ binh mã Trước khi đi Cũng không cùng trường sinh chào hỏi Đối với chuyện này Trường sinh cũng không tức giận Bởi vì hắn biết trường thiện chưa hề Không coi hắn là người thân tín mà nhìn Bất quá Biết hắn bận biệu Nghi thần y cũng không thường thường tới Đôi lúc sẽ cho hắn đưa tới chút điểm tâm Trong khoảng thời gian này Trường sinh cũng không nhàn rỗi Ngày thường cũng không thể về nhà Trong thành trường an Tất cả lớn nhỏ nhà môn Câu hồ hắn chạy tới mấy lần Đánh lấy Nguy trang tuần sát Đi quen thuộc từng cái nha môn tình huống Ngoại trừ đại lý tự, còn ra da vẻ vui vẻ, đi các nhà môn khác, hết thảy đều là mặt lạnh. Hắn mặc dù không hiểu quan trường quy củ, lại thông minh phi thường, cũng rất cẩn thận. Chỉ cần hắn nhìn qua hồ sơ cùng sổ khoản nơi nào có vấn đề, trực tiếp liếc qua là thấy. Hắn không cho đám thủ hạ ra ngoài dọa dẫm bắt chẹt, là lo lắng bọn hắn chôn xuống mầm họa. Nhưng hắn lại không ngại tự mình động thủ. Đương nhiên, Trường Sinh cũng không trực tiếp yêu cầu. Chọn trước mấy kẻ không có chỗ dựa, vẫn làm sẵn làm bậy, thành quả hồng mềm khai đao. Bắt lại trực tiếp đại hình hầu hạ. Nhờ đó dương danh, dựng nên ác quan tiếng xấu. Chờ đến khi văn võ bà quan, đối với ngựa sử đài có tật giật mình, hắn lại bắt những con chuột lợt có chất béo. Trường Sinh không thích làm quan viên là thật. Nhưng đã ở vị trí này, liền phải làm xong Hắn nguyên bản không muốn động tới người của im Đảng Về sau suy nghĩ minh bạch, cải biến chủ ý Bất kể là người của im Đảng hay là người của hoàng thượng Chỉ cần ăn hối lộ trái pháp luật Trung gian kiếm lời túi tiền riêng Hết thảy đều bắt lại đại hình hầu hạ Chỉ trong khoảng năm cũ cộng thêm tháng riêng năm mới Trường sinh tuần tự bắt hơn 30 mấy người Tham quan bị tóm Gia quyến tự nhiên sốt ruột Không tránh khỏi sai người tặng lễ Cũng không phải là muốn đưa bao nhiêu Trường sinh liền cầm bấy nhiêu Đưa thiếu hắn sẽ không cầm Tiếp tục giam giữ Thẳng đến khi Gia quyến Đưa ra ngân lượng đối với tham quan Đã tới mức thương cân động cốt Hắn mới tìm cái cớ thả người Bắt người của hoàng thượng Là người của im đả Hoàng thượng cùng im đả dù sao cũng phải Tìm người truyền lời để hắn thả người Chỉ cần hoàng thượng Cùng im đả truyền lời Hắn hết thảy đều lấy lòng Song phương mặt mũi hắn đều cho Kể từ đó mọi việc đều thuận lợi Hoàng thượng cùng im đả Đều cảm giác hắn bán mình mặt mũi Cho là hắn đối với mình Nói gì nghe đấy Trong khoảng thời gian này Trường sinh tích lũy đại lượng vàng bạc Lão tiên sinh Phòng Thu Chi Cùng mấy tên phụ tá Suốt ngày vội vàng đăng ký tạo sách Đám thủ hạ Thì vội vàng đem ngân lượng nóng chảy Đúc thành một cái thỏi bạc một vạn lượng vĩ đại Bởi vì trống chất quá cao Ngân lượng quá nặng Ngay cả khố phòng gạch đều bị đập vụn Trong lúc này Nghe ra cũng giúp hắn rất lớn Tặng lễ cứu người Khẳng định là phải đưa tới đồ gì quý giá Cũng không nhất định đều là ngân lượng Hoàng kim cũng không ít, nhưng vàng mặc dù quý giá lại không thông dụng. Thông qua nghệ gia trực tiếp đem vàng đổi thành bạc. Còn có không ít người đưa hắn châu báu tranh chữ, hắn cũng giao cho nghệ gia đổi thành ngân lượng. Hắn mặc dù không hiểu nội tình, nhưng nghệ gia chắc chắn sẽ không hồ hắn. Thang Siêu Hạ Tuân đại đầu chạy về, hắn lần này ra ngoài cần trước đưa Dương Khai Đi Tây Nam kiếm Nam Đạo. Xử lý tốt hậu sự của cổ diễn. Rồi mới có thể chạy về Hà Đông Đạo Thiên Tàn Môn. Lại thêm trước khi đi, Trưởng sinh ủy thác hắn đi Mạc Bắc một chuyến. Tìm kiếm ba đồ lỗ. Cho nên, mặc dù chỉ hoãn thời gian không ngắn, kỳ thực dừng lại trong nhà thời gian cũng không dài. Đại đầu cũng không tìm thấy ba đồ lỗ. Mạc Bắc năm ngoái, cặp nạn châu cháu, ngàn dặm không người, lại thêm Mạc Bắc vượt lớn, đại đầu cũng không có khả năng dần dần tìm mỗi phiến thảo nguyên ở khắp nơi. Có đại đầu, Trường Sinh dễ thở không ít. Hắn quyết định, đại đầu chấp hành, Trường Sinh có thể rảnh tay một đầu đâm vào lục bộ. Lục bộ thuộc về đại nha môn, phía dưới còn có không ít nha môn nhỏ lệ thuộc vào lục bộ. Lục bộ chính là trụ cột của triều đình. Điều tra đối với lục bộ là quan trọng nhất Hình bộ nhìn như quyền lực rất lớn Kỳ thực quyền lực lớn nhất là lại bộ Bọn hán trưởng quản bổ nhiệm cùng miễn nhiệm quan viên địa phương Bán quan bản tước Mỗi một cái đều là con chuột Tùy tiện nắm một kẻ là đầu dây Kéo một cái liền thành nhóm lớn Bắt con chuột con Con chuột lớn sẽ rất lo lắng bị kéo ra Liền sẽ chủ động đưa tiền cứu người Trường sinh lúc này Đã vang tiếng xấu bên ngoài Tất cả mọi người đều biết hắn khẩu vị lớn Càng ngày đưa tiền càng nhiều Đến cuối cùng Toàn bộ khố phòng Chất đầy trắng bóng bạc Chỉ có thể trưng dụng khố phòng Cất giữ hồ sơ vụ án văn kiện Tiếp tục đúc nóng chữ nạp bạc Trường sinh cũng không phải bắt được một bộ Liền tra đến cùng Hôm nay cha lại bộ Ngày mai khả năng lại chạy tới hộ bộ Từ hộ bộ cầm ra mấy cái Khả năng tiếp xuống lại đổi thành hình bộ Hắn đi các bộ cũng không phải vì Chỉ xét xử tham quan ô lại Cũng là vì thuận tiện giải thích lục bộ tình huống Chỉ cần đem tình huống lục bộ thăm dò rõ ràng Chẳng những văn võ bà quan lập trường Liếc qua thấy ngay Ngay cả đại đường hiện trạng Cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ Ngày đó buổi sáng, hắn đang lật xem hình bộ định tội hồ sơ, lại đột nhiên từ trong hồ sơ phát hiện ra danh tự Lý Trung Dung.